Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đơn xin một công việc lương cao Theo thói quen từ mấy năm nay Cúc bao giờ cũng chỉ ăn hai chén cơm Dù bụng còn đói Rồi nàng ngồi uống trà Và tiếp chuyện mẫu Để mẫu tiếp tục ăn Ở bên Cúc Mẫu mừng tưởng ra cảnh đầm ấm nay mai Khi chàng bỏ hẳn ngọc để về sống chung với Cúc Trái tim già nuôi của chàng Từ lâu đang cần một ngọn lửa mới Cần những nụ cười tinh nghịch và thật là lối nói chuyện rất thông minh của một người đàn bà trẻ như Cúc. Địa vị xã hội chàng đã có, tiền bạc cũng không thiếu, vậy mà đời chàng tẻ nhạt quá, chỉ vì Ngọc không biết vun đắp những thứ nàng và mẫu đang có. Mẫu chớp mắt nhìn Cúc đăm đăm, rồi chợt nhớ ra, đặt bát đũa vào hỏi. Sáng nay em nói em thua băng, em nói chứ, phải không? Làm anh hết hồn. Cúc phỉ cười đáp. <cười> Thế mới biết là anh thật. Người ta nói không sai mà Những người sợ vợ thì lại thường hàm vui Nếu mà anh sợ quá thì đến gặp em làm cái gì Rồi Cúc xoay người Dưa cánh tay chỉ vào Bốn góc tường và phân trần Đây nè anh lục khắp nhà em đi Em muốn thu cũng không được Vì nhà em không có mấy cắt xét Mẫu gượng cười nói một câu vô nghĩa <cười> Thì anh cũng cũng hỏi vậy thôi chẳng ăn chén cơm cuối cùng Rồi buông bát đũa và uống cạn Ly nước đá lạnh đặt bên cạnh Cúc đứng dậy bảo Mẫu Anh lại xa lâm ngửa uống nước đi Em thu dọn một chút là xong ngay Nước trà pha sẵn rồi đấy Mẫu lặng lặng làm theo lời Cúc Chàng ngồi xuống sofa Đưa hai tay đan vào nhau kê sau gáy Nhìn màn ảnh tivi Khách tivi Sony đã cũ Kiện lết nhiều màu đỏ Xô hài hước đang chiếu thật vui nhộn Nhưng Mẫu không cười nổi Vì lòng vừa bất chợt nặng chiếu Chàng từ từ ngả lứt nằm xuống Theo thói quen sau mỗi bữa ăn ở nhà Chàng nhắm mắt lại mà nghĩ đến những ngày sắp tới, mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Cả ngày hôm nay Ngọc không ra khỏi phòng mạch mà mẫu cũng cứng rắn không điện thoại về lần nào. Đêm qua nằm ngủ trằn trọc, đầu óc mẫu tràn ngập hình ảnh của Cúc và chẳng thấy rõ mình không thể lùi được nữa. Chẳng say mê Cúc như lần đầu trái tim biết rung động, chẳng nhớ thuở còn học y khoa, chẳng cũng đã yêu Ngọc. Nhưng dường như nồng độ chẳng thấm gì so với Cúc ngày hôm nay. Câu hỏi lớn nhất mà Mẫu phải tự trả lời bây giờ là làm sao để ly dị Ngọc. Tự dưng đem nhau ra văn phòng luật sư thì kỳ cục quá. Mà ly dị rồi thì cũng chỉ có nước đem Cúc đi thành phố khác chứ ở đây sao được. Hay là cứ giữ tình trạng mập mờ như thế này cứ ở với Ngọc và vụ trộn với Cúc. Cũng không thể được vì chắc chắn Cúc không chấp nhận. Và lại Mẫu không thể nói dối mãi được không thể đêm nào cũng bảo với Ngọc là đi ăn với ông giật sĩ. Sẽ có một ngày rất cần Ngọc khám phá ra Mò đến tận nhà Cúc đánh ghen Làm ẩm ý khu phố lên để cả mẫu Và Cúc cũng cảm thấy nhục trước mặt mọi người Mẫu nhớ lời một người bạn đã nói Cách hay nhất để bỏ vợ Là làm thế nào cho vợ chán mình và bỏ mình trước Phương thức này áp dụng với Ngọc Muôn đời sẽ không có kết quả Bởi vì dù Ngọc có chán mẫu đến đâu Nàng cũng chẳng dại gì mà buông mẫu Bỏ mẫu để đi rửa chén một giờ 4 đồng hay sao Bắt giác Mẫu thở dài thường thượt Và lên tiếng gọi Cúc Lại đây với một chút đã Lát nữa anh về thì, thì em dọn dẹp Từ trong bếp Cúc nói vọng ra Giọng hơi lớn để áp tiếng vòi nước đang chảy mạnh Nhưng mà em có thói quen là bao giờ Cũng phải dọn bếp sau khi ăn đã Nói thế nhưng Cúc cũng vội lấy sà bông rửa tay Rồi bỏ vào phòng tắm Một lúc sau nàng trở ra Ngồi bên cạnh Mẫu Mẫu vẫn nằm yên vị trí cũ Chỉ có hai chân nhường chỗ cho Cúc Rồi Mẫu gác hẳn lên đồi Cúc Cúc vui vẻ hỏi Mẫu Nào bây giờ thì bàn chuyện gì Mẫu dứng người lên Nắm cánh tay Cúc kéo gì nàng nằm xuống bên cạnh Nhưng Cúc khẽ đẩy ra và bảo Ơ cái anh này Anh gọi em ra để nói chuyện cơ mà Không thì em lại vào rửa chén tiếp bây giờ đó Cùng với câu nói ấy Cúc cúi xuống hôn lên chán Mẫu Vừa lúc đó bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ Làm cả hai cùng giật mình nhìn nhau Rồi như một phản ứng của kẻ phạm tội Mẫu ngồi bật lên Đưa tay sửa lại nước cà vạt Và đâm đâm ngó ra cửa chờ đợi Cúc cũng ngồi bất động Đặt ngón tay lên miệng làm hiểu Ngầm bảo mẫu là cứ coi như Trong nhà không có ai Nhưng tiếng gõ lại vang lên một lần nữa Cúc đứng dậy gión dáng bước ra Và giật mình Thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ mấy hơn 9 giờ Không nhẽ hàng về sớm như vậy Cúc còn đang hoang mang tự hỏi thì cánh cửa hé mở, một khuôn mặt đàn ông tuổi mới ngoài 30 thò vào và hỏi: "Cậu có nhà không? Anh đây." Cúc thở mạnh vừa ngạc nhiên. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net